Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Anh là bạn của anh tôi. Sao cứ gọi tôi là bà? Tôi biết, tôi biết là anh Lương là bắt anh phải xưng hô như thế. Nhưng mà không có anh Lương ở đây thì thôi, đừng có gọi tôi bằng bà nữa. Quảng thực lúc đầu gọi như thế, Mẫn thấy rất khó chịu. Nhưng bây giờ thì quen rồi. Mẫn không muốn để ông Lương hiểu lầm rằng Mẫn ý thế là bạn của gia đình Hồng Đoan mà lờn mặt. Nên Mẫn rất khoát xưng hô như mọi người khác trong nhà. Thời buổi này tìm việc rất khó, ngay cả những công việc phải khuân vác nặng nề mà người ta thường gọi là cừu vặn ở bến cảng, làm bảo vệ ở đây thực chất chỉ là ngồi chơi mà lâu lâu ông lương và Hồng Đoan lại cho tiền ngoại bỏng rất rộng rãi, chưa kể bữa cơm hàng ngày hôm nào cũng như ăn tiệc so với bữa cơm thường nhật ở quê nhà. Mẫn khép hẳn cánh cửa phòng ăn lại rồi hạ giọng hỏi: "Bà đang ăn sở bữa tôi không dám làm phiền bà." Tôi tôi chỉ xin hỏi là đêm qua có phải bà tắt hết đèn sau nhà không ạ? Hồng Đoan đang ăn giật mình khựng lại bối rối nhìn Mẫn khẽ gật đầu. Mẫn nói ngay: "Tôi chỉ cần biết có thế thôi, là vì tầm 2 giờ sáng thì tôi đi kiểm tra, thấy có cái thuyền con buộc ở sau nhà, lại thấy đèn tắt hết, tôi sợ tôi sợ có kẻ lạ vào nhà, nhưng bây giờ biết là chính bà tắt đèn thì tôi an lòng rồi. Thôi, cảm ơn bà." Rồi ông cúi chào và quay bước ra sân, không kịp để Hồng Đoan phân trần. Hồng Đoan ăn sáng xong chỉ dẫu dọn dẹp một lúc rồi xách giỏ đi chợ. Nhà chỉ còn hai người, Hồng Đoan mới ra sân gọi Mẫn vào phòng khách, mời ông ngồi và nói: "À, anh Lương nhà tôi đi công tác hai hôm nữa mới về. <cười> anh có muốn về Hoài An thăm chị với các cháu thì anh cứ đi đi. Chiều mai hoặc là sáng ngày kia anh lên sớm cũng được." Mẫn hăm hở đáp: "Cô cha, vâng, nếu bà cho phép như thế thì quý hóa quá, tôi xin phép đi ngay bây giờ, chốc nữa thì sợ nắng lên bức lắm." Hồng Đoan mở ví, lấy ra một xấp tiền khá dày đưa cho Mẫn và bảo: "Anh cầm mua quà cho các cháu." Mẫn đỡ lấy và cảm động nói: "Cảm ơn bà, bà cho tôi xin." Mẫn biết đây là âm mưu của Hồng Đoan, cho ông về phép không phải vì thương ông mà vì muốn tống ông đi để đêm nay sẽ lại rước người cửa sau như tối hôm qua, ông Lương đi vắng, thìn là tài xế tất nhiên lúc nào cũng ngở cảnh ông Lương, nhà chỉ còn có mình Mẫn và Dọng. Mẫn đi luôn thì Hồng Đoan chẳng còn ngại gì nữa, vì chị dậu có căn buồng nhỏ dưới bếp, rất xa phòng ngủ của Hồng Đoan. Mẫn toan quay ra sân thì Hồng Đoan hỏi: "À này, À, à, à, đêm qua đó Anh đi kiểm tra sau nhà lúc mấy giờ Mẫn gật đầu nhắc lại Thưa, thưa tầm 2 giờ sáng ạ Tại tôi thấy đèn tắt hết cả Tôi mới lấy đèn pin đi một vòng định, định đánh thức bà Để hỏi xem có phải bà tắt đèn hay không Nhưng mà khi tôi thấy Có chiếc thuyền con đậu ở chân cầu thang Thì, thì tôi đoán ngay là Tôi đoán ngay là bà có khách ạ Hồng Đoan gượng cười đáp Hồng Đoan gượng cười đáp rồi anh về thăm nhà đi rồi ngày mai quay lại đây mình nói chuyện ha. À, đây nè, tôi tôi đưa anh lên đây làm bảo vệ à, là vì tôi biết anh là là người kín miệng ha. Mẫn gật đầu nhấn mạnh. Cái ấy bà không phải dặn, chỉ có điều xin bà phải hết sức cảnh giác. Nếu ông phát hiện được chẳng những phiền cho bà mà chắc chắn ông cũng đuổi cả tôi. Hồng Đoan gật đầu. Mẫn lại thêm: "Bà có cần gửi gì về cho hai cậu thì tôi đem về luôn." Hồng Đoan lắc đầu: "Chắc không đâu. Uh, tiền thì tôi mới gửi cách đây 2 tuần. Uh, với lại tôi cũng cũng định là tháng tới tôi về thăm rồi, thành ra hôm nay thôi, không cần gì hết. Uh, anh anh đi đi." Đá Tôn quay ra sân, đầu Mẫn chợt nảy ra một ý nghĩ mới mẻ mà ông cho là rất khôn ngoan. Đây là cơ hội ngàn vàng để moi tiền của Hồng Đoan không thể bỏ qua nên ông đứng lại mân mê cái nón vải trong tay và bảo "Em, mượn mồm vay tiền bà thì thật là ngại quá. Nhưng năm ngoái cháu hiếu, con gái đầu lòng của tôi nó bị ốm nặng, phải vào bệnh viện đến mấy tháng. Thuốc càng tốn phí quá mà nhà chẳng có tiền. Tôi phải mượn hàng xóm mất gần 20 triệu mới cứu được cháu. Nếu bà thương bà ứng trước cho tôi đội 27 triệu." trả bớt cái món nợ ấy cho mẹ cháu đỡ lo thì cả nhà tôi không bao giờ dám quên hơn bà. Hồng Đoan bực lắm, không phải vì tiếc tiền mà vì biết ông Mẫn đang tống tiền mình. Nhưng nàng đành phải nhịn và bảo. À, sao mà mấy lâu nay anh không nói cho tôi biết? Thôi được rồi, à, để tôi đưa anh im một ít tiền về trang trải ha. Chờ tôi một tí. Nàng quay vào nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net